Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kết quả trong thời gian sớm nhất Còn về việc thứ hai Thì tôi thật ái ngại Tôi đã không thể giúp được gì cho hai cô Về chuyện hồ sơ Của những vụ án tự tử Khoảng hơn 30 năm về trước Thì ra là kiểu Vì vật tương giáo đã nhờ chàng công an trẻ này Xem lại những bộ hồ sơ Vụ án của nhiều năm về trước Nhưng dường như vận may Chẳng mỉm cười với họ Nghe lại Lâm nói vậy Vẻ mặt thất vọng lập tức lộ rõ Trên khuôn mặt của cả hai cô gái Dương Giao liền hỏi Tại sao vậy anh Không lẽ đó là những tài liệu cấm hay sao Không phải vậy Xin cô Giao đừng hiểu nhầm Đai Lâm vội giải thích Chỉ là những tài liệu đó Đã bị thất lạc khỏi phòng Lưu chữ hồ sơ từ rất lâu rồi Tôi lục lọi tất cả những tập hồ sơ Nhưng chẳng có tài liệu nào Liên quan đến những vụ án ở rừng thiêu tân cả Tôi có hỏi một số người đã công tác lâu năm tại đó Nhưng chỉ tiếc rằng họ đều không phải là những người đã làm ở trong thời điểm ấy Những người cũ thực sự thì giờ đã chẳng còn một ai Còn những người hiện tại mà tôi hỏi thì tất cả đều lắc đầu không biết gì cả Mọi thông tin thử xa xưa dường như đều không có Nhưng tôi cũng đã tìm hiểu được một chi tiết này Không biết là nó có giúp được gì cho hai cô không? Là chi tiết gì về anh? Cả kiểu vi với tương giao cùng đồng thanh hỏi Thấy vẻ mặt của hai cô gái đều đang lộ rõ vẻ nôn nóng Lại lầm cũng không muốn để họ phải chờ lâu anh nói Trước thời điểm của hơn 30 năm về trước Quả thực đã có liên tục Những cái chết xảy ra trong khu rừng thiêu tân Và tất cả đều được giám định là tự sát Nhưng động cơ tự sát thì không hề có một ai hay biết Cơ quan chức năng thời điểm đó cũng không thể xác định được nguyên nhân. Và một điều lạ lùng ở đây là bắn đi một thời gian từ hơn 30 năm trở lại đây khu rừng thiếu tân đã chờ ta thực sự được yên bình. Nó không hề đón nhận thêm bất kỳ một vụ án mạng nào nữa. Chỉ đến khi mùa thu năm ngoái cái chuyện thương tâm ấy mới lại xảy ra và nó còn xảy ra thêm hai vụ nữa tính cho đến thời điểm này. Tôi biết tất cả những người vừa qua đời đó đều là những người thân của hai cô. thật lòng tôi vô cùng xin lỗi vì đã nhắc lại cái câu chuyện đau thương này. Không sao đâu anh ạ. Giọng Kiều Vi mềm mại. Cô hơi, cô hơi cúi đầu rồi mới nói tiếp. Chúng em cũng thật sự xin lỗi vì đã làm khó anh. Hai người có thấy rất lạ lùng không? Giọng của tương dao đang được cất lên từ khuôn mặt trầm ngâm. Khẽ thở dài rồi cô nói tiếp. Tại sao cả một khoảng thời gian dài như vậy lại không hề xảy ra chuyện gì? Rồi tại sao khi nó xảy ra thì lại xảy ra một cách liên tiếp như vậy? Anh có lời giải thích nào cho những sự việc hết sức kỳ lạ này không, anh Lâm? Lại Lâm chỉ biết dốc một hơi thở dài trước câu hỏi đó của tương giáo. Còn về phía Kiều Vi thì những câu hỏi này đối với cô vẫn là một con dao hai lưỡi. Cô chẳng còn biết chỗ nào là đầu Chỗ nào là chui Để mà nắm vào vì lại chợt nhớ Tới cái lần mà cô gặp người khách lạ đó Ở bên bờ sông Lưu Hầu Người đó đã nói rằng Bất kỳ ai nhìn vào nó Đều không thể tránh khỏi cái chết Và cả cô cũng không hề ngoại lệ Cho đến bây giờ Cô vẫn không hề quên được những lời nói đó Nhưng cái đó là cái gì Thì cô lại không hề được biết Và cô cũng chẳng thể tin được vào những phỏng đoán của mình trong suốt thời gian vừa qua. Quay sang lại Lâm vì lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang bao trùm lên cả ba người. Không tìm được hồ sơ của những vụ án đó, thì chúng ta cũng không thể biết được rằng có tất cả bao nhiêu vụ án mạng đã xảy ra tại đó phải không anh? Đúng vậy, tôi cũng đã tiến hành rò hỏi một số người, nhưng dường như họ đều không hay biết gì cả. Phải chăng là họ đang muốn quên đi cái quá khứ đó? Cũng có thể lắm chứ. Giọng tương dạo cật lên. Họ cũng như chúng ta, chẳng ai muốn nhắc đến cây quá khứ buồn mà làm gì. Tương dạo nói vậy là không hề sai. Con người sống ở trên đời này là luôn hướng tới những niềm vui. Nếu có thể thì tại sao người ta lại không bùi dập những nỗi buồn đi chứ? Để lại những thứ dư ảnh thương đau trong lòng trị chẳng phải là tư tưởng của mình lúc nào cũng phản vất những giai điệu buồn bã hay sao Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net